các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ninh Vũ Hoa khẽ cắn môi, đè xuống nỗi chua xót trong lòng của mình. Bạch Tuấn của em biết chính là người thối nát như vậy sao? Bởi vì lợi ích của bản thân chẳng những lợi dụng em, lại còn tùy tiện lên giường với em, rồi sau đó nói ra chuyện tư mật của anh và em với người tình. Hơn nữa lại còn tì thời chuẩn bị đà em, thuận tiện phục chính người tình của mình hay sao hả? Anh nhíu mày lại, nhìn vào cặp mắt của Bạch Tuấn, Ninh Vũ Hoa cứng rắn nuốt vào bốn chữ chính là như vậy. Khi cô nhìn thấy vẻ mặt quang minh lỗi lạc của anh thì cô phát hiện Vậy mà cái nhìn của cô đối với anh lật tức lên sao động Nếu như em có thể bình tĩnh nghe anh giải thích xong Sau đó sẽ đưa ra quyết định đối với tương lai của chúng ta Như vậy có phải sẽ tốt hơn hay không chứ Bạch Tuấn từ dịp lúc cô đang sững sờ Đưa tay ra mà bác bọc lại đôi bàn tay của cô đang nắm chặt vào nhau Nình vũ hòa còng môi đỏ mọng lên Rất là muốn cự tuyệt anh Nhưng sau khi nhìn thẳng vào anh Thì yên lặng hạ lông mi xuống sau khi chúng ta kết hôn thì anh đã không có quan hệ gì với Mạnh Từ Từ nữa rồi, không cần nói gì cả. Hai ngày anh kê xong đã. Khi cô ngẩng đầu lên tỏ vẻ kháng nghị, thì vẻ mặt của anh bỗng chốc trở nên nghiêm túc. Ninh Vũ Hoa dùng sức nếm chặt khóe miệng, Bạch Tuấn lại trầm ổn nói tiếp. "Cho đến mấy ngày trước, khi anh gặp lại cô ta tại hiện trường của một đợt từ thiện. Đó là quỹ từ thiện mà anh tư vấn lần đầu tiên chính thức hoạt động. Em có nhớ không? Vốn dĩ là em phải tham gia cùng với anh." Nhưng hôm đó trùng hợp em lại có việc bận cho nên không có xuất hiện. Em công đi thì anh cho cô ta đi sao? Cô vẫn nhịn công được mà chán miệng vào. Bạch Tuấn khẽ cười một tiếng. Tại sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy chứ? Thôi được rồi, anh nói tiếp đi. Cô nâng lông mi lên mà cất lời. Ngày đó biểu hiện cột mạnh tư tư rất là tốt. Cô ta giúp anh một chút chuyện, cũng rất là tự nhiên thanh thản chúc mừng cho lễ của chúng ta. Cho nên anh cho rằng cô ta đã không có bất cứ mưu tính gì đối với anh nữa rồi. Vì vậy sau khi kết thúc hoạt động, có người đề nghị đi ăn bữa đêm, thì anh cũng đã mời cô ta đi cùng. Khi anh nói đến chỗ này, thì thân thể của Ninh Vũ Hoa bỗng dưng run lên một cái. Cô nhớ hôm đó, mặc dù anh về nhà với một thân đầy là hơi rượu, nhưng bởi vì cô biết anh đi ăn đêm cùng với nhân viên của quỹ đầu tư, cho nên cũng không hỏi gì nhiều. Ăn bữa ăn đêm, ăn ăn liền nối lại tình xưa rồi sao? Cô nhỏ giọng mà nỉ non tham gia không cho em nói chuyện thật sự là có một chút khó khăn. Trong mắt của Bạch Tuấn tràn đầy sự cương triều. Nhưng mà em đã nói sai rồi. Trước kia anh cũng không phải là rất ưa thích cô ta, huống chi bây giờ lại có em rồi, làm sao có thể có hứng thú gì với cô ta nữa chứ. Có em thì giao chứ. Cuộc hôn nhân như vậy bất cứ lúc nào cũng có thể kết thúc mà. Ngực cô lại chua xót thêm một lần nữa. Cô để ý cuộc hôn nhân này biết bao, nhưng trong mắt của anh có lẽ nó không đáng giá một đồng. Đối với em mà nói là như vậy sao? Thế nhưng đối với anh mà nói, cuộc hôn nhân này là vô cùng trân quý. Bạch Tuấn bình tĩnh nhìn chăm chú vào đôi mắt của cô. Anh thật là vất vả mới tìm được người phụ nữ mà mình thích, hơn nữa còn kết hôn với cô ấy, đương nhiên là muốn cùng cô ấy sống đến đầu bạc răng long, cùng nhau sống hết nửa đời còn lại rồi. Đôi môi quận Ninh Vũ Hoa khẽ nhếch lên, lại run rẩy không phát ra âm thanh nào. Anh đang nói cái gì chứ? Anh cưới người phụ nữ mà anh thích, vậy thì là ai? Vũ Hoa, ngày hôm qua anh hẹn em ăn tối, chỉ là muốn tỏ tình với em vào ngày đêm Valentine. Anh chợt lúng túng trở lại cất lời tiếp. Ai biết một mảnh tư tư liền phá hỏng buổi tối hạnh phúc lãng mạn mà anh đã tỉ mỉ thiết kế. Hai anh chẳng những tỏ tình không thành công, lại còn làm cho em mất tích, còn khiến cho chúng ta gặp phải nguy cơ lớn nữa. Anh nói, anh nói là anh yêu thích em, muốn tỏ tình với em ư? Trái tim của Ninh Vũ Hoa liền tiết chặt rồi lại buông lỏng. Cho đến sau khi dùng sức hít thở một hơi thật sâu, cô mới tìm lại ân thanh của mình. Điều này, điều này làm sao có thể? Cô bỗng nhiên cất sao giọng nói. Làm sao anh biết được là anh yêu thích em chứ? Anh đã quên đánh giá của anh đôi với em vào 8 năm trước rồi sao? 8 năm trước ư? Bách Tuấn đột nhiên thường rốt, không ngờ cô sẽ nhắc tới những chuyện này. Em còn nhớ rõ ràng mỗi câu anh nói. Anh nói tuyệt đối sẽ không tiếp nhận lệnh tội tình của em. Anh còn nói phẩm vị của anh không có kém như vậy Mới sẽ không thích em Giọng nói của Vũ Ninh Vũ Hoa đột nhiên ngừng lại Cô nhấp nhấp môi dưới Sao lại nói với anh về những điều này chứ Cho dù anh đã nói rồi Thì anh cũng sẽ không hiểu 8 năm qua Em đã phải vượt qua như thế nào Lúc anh nói những lời đó Em đã nghe được sao Theo lời tố cáo của cô Trí nhớ của Bách Tuấn cũng nhanh chóng bị gọi tình lại Đó là lúc đó anh đã nói với Tiểu Huệ Làm sao em biết chứ Đó là bởi vì em nghe ngốc đến sớm. Em muốn đến sớm một chút để chờ anh, muốn điều chỉnh tâm trạng chút của mình, thế nhưng không ngờ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net